Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 6 của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả thần cách Chương 6 Phương pháp quản lý thời gian để đánh bại trì hoãn Muốn cáo biệt trì hoãn, trước tiên cần biết thời gian của mình đã đi đâu Việc này cần vận dụng khả năng quản lý thời gian, phương pháp quản lý thời gian, vân vân, Tìm được phương pháp quản lý phù hợp với bản thân mới có thể đánh bại trì hoãn, làm chủ thời gian của mình phương pháp quản lý thời gian quả cà chua chia thời gian thành những miếng nhỏ lúc hết giờ làm hồ tiểu lãng nhận được tin nhắn của giang tiểu bằng một cười bạn trì hoãn ở cùng khu chung cư tối đây anh sẽ cống hiến hai miếng thời gian quả cà chua của mình mời chú đi ăn cơm 7 giờ mười gặp nhau ở hàng lẩu cổng khu đã đặt bàn rồi cậu không được đến muộn đó nha hai miếng thời gian cà chua thời gian cà chua là cái thứ gì dù trong lòng ghi hoặc nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới việc hồ tiểu lãng đến đúng hẹn giang tiểu bằng và hồ tiểu lãng hai kẻ mắc bệnh trì hoãn đổ nặng đã vô tình phát hiện ra rằng mình ở cùng khu chung cư trong một lần hội trì hoãn gặp mặt. Sau đó họ kết bạn cùng chiến đấu chống lại bệnh trì hoãn, hỗ trợ lẫn nhau, thỉnh thoảng giao lưu những phương pháp chữa bệnh có hiệu quả. Hôm nay Giang Tiểu Bằng tự hào khoe rằng luận văn mà anh ta trì hoãn từ rất lâu đã có tiến triển. Hai hôm nay anh ta áp dụng phương pháp làm việc quả cà chua, dùng 8 miếng thời gian cà chua để hoàn thành hai mục nhỏ trong chương đầu của luận văn. Đường dài ngàn dặm cũng bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Một khởi đầu tốt luôn khiến người ta tràn ngập niềm tin với công việc. Tiếp theo, tổ chức ăn mừng thể hiện sự tự tin của mình với bạn bè cùng hoàng nặng. đương nhiên là điều cực kỳ vui sướng. Thật ra, Giang Tiểu Bằng tìm tài liệu hơn nửa năm nay. Trong khoảng thời gian ấy, anh ta luôn cho rằng tài liệu không đầy đủ, không thể bắt đầu viết vậy là trì hoãn tới bây giờ. Bây giờ sau khi có khởi đầu rồi cảm thấy con đường tiếp theo rõ ràng hơn vì vậy mới tổ chức ăn mừng. Đối với người mắc bệnh trì hoãn khó nhất là bước được bước đầu tiên ví dụ ngay như công việc của Hồ tiểu Lãng nhận được nhiệm vụ đơn giản thì kêu là chuyện nhỏ nhất định sẽ hoàn thành trước đích lai. Vì vậy không chịu cất bước đầu tiên sớm nhận được dự án với nhiều yêu cầu phức tạp thì thấy phiền phức. Sau khi hoàn thành phần chuẩn bị tiền kỳ cũng lần kha lần khần Không chịu trồng bước để cất bước đầu tiên. Cứ thấy bệnh trì hoãn khiến hồ tiểu lãng cứ vài ngày lại rơi vào trạng thái điên cuồng làm ngày làm đêm, không ngủ không nghỉ. Sau khi bận rộn quá sức lại là trạng thái chán nản không muốn làm việc. Một vòng tuần hoàn tồi tệ như vậy giống hệt việc ôn tập để thi cuối kỳ hồi họ còn học đại học. Một cuộc sống như thế không chỉ gây nguy hại cho tình trạng sức khỏe của hồ tiểu lãng mà còn ảnh hưởng tới con đường công danh của anh ta. Sau khi tốt nghiệp và công ty nhỏ này làm việc Trong vòng 4 năm, hồ tiếu lãng từng có nhiều cơ hội nhảy việc sang những công ty quảng cáo quy mô lớn khác, nhưng cuối cùng vì không kịp nộp CV tiếng Anh hoặc bản kế hoạch mà đành thôi. Sau đây, chúng ta hãy xem quả cà chua này rốt cuộc dùng để làm gì. Giang tiểu bằng Nói một cách đơn giản, phương pháp quản lý thời gian quả cà chua chính là chia thời gian thành nhiều lần 30 phút. Trong mỗi 30 phút, làm việc 25 phút, nghỉ ngơi 100 phút, thế là hoàn thành một miếng thời gian cà chua cho dù trong mỗi 25 phút đó bạn chưa hoàn thành được phần công việc gì đã định trước cũng phải dừng lại nghỉ ngơi sau 5 phút lại bắt đầu bước vào một miếng cà chua khác tóm lại là phân thời gian thành từng miếng như là bổ một quả cà chua như vậy chứ không phải là vạch định ra thời gian nghỉ ngơi thì tiến độ hoàn thành công việc hồ tiểu lãng ờ hoàn thành thoát ly khỏi dự án làm vậy liệu có cắt ngang một ý tưởng nào đó trong 25 phút ngắn ngủi không sao không hoàn thành luôn công việc trong lúc đang tìm được cảm giác chứ giang tiểu bằng Cậu chắc chắn có thể hoàn thành công việc liền một hơi không? Hồ Tiếu Lãng, ờ thì... Uh... Giang tiểu Bằng, thực đa cũng không thể nói là thoát ly hoàn toàn khỏi dự án được, giống như là luận văn mà tôi đang giết đây. Mỗi ngày, tôi dùng 4 miếng thời gian cà chua để giết một phần nhỏ. 3 miếng cà chua đầu tiên, mỗi miếng sẽ hoàn thành một phần. Miếng cà chua cuối cùng dùng để chầu chuốt lại. Ngoài thời gian cà chua, tôi chơi game. Khi chơi cũng không hẳn là quên luôn luận dân Sau khi kiên trì một thời gian Tôi thấy bắt đầu từ ngày mai có thể mỗi ngày Tăng thêm 2 miếng cà chua nữa Nghe lời khuyên của Giang Tiểu Bằng Hồ Tiểu Lãng bắt đầu áp dụng phương pháp cà chua Anh ta nhìn đồng hồ Thấy còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ ngủ Lần đầu tiên không nên yêu cầu quá cao Đối với bản thân Tối nay thử một miếng cà chua trước Đặt thời gian xong Tiểu Lãng để di động lên bàn Cầm cuốn sách tiếng Anh phủ bụi đã lâu Ngồi vào bàn học Chuồng đổ hết 25 phút Có thể nghỉ cơi một lát và WeChat 5 phút sẽ có gì mới không. 5 phút sau, Hồ Tứ Lãng nhận thấy thực ra tập trung làm một việc gì đó trong vòng 25 phút không khó. Thời gian nghỉ ngơi là 5 phút cũng vừa đủ dạo News Feed. Phương pháp này tạm thời cho anh ta cảm thấy có tác dụng. Vậy là anh ta liền vẽ một miếng cà chua lên tờ lịch ngày hôm nay, không đánh dấu việc đã hoàn thành một miếng cà chua. Anh ta quyết định đặt ra yêu cầu thấp đối với bản thân. Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6, chỉ sử dụng một miếng cà chua là đủ. Cuối tuần xem tình hình sẽ bố trí sử dụng từ 4 đến 6 miếng. Quan trọng là ứng dụng phương pháp quản lý thời trang cà chua trong giờ làm việc để có thể hoàn thành kế hoạch dễ dàng. Tập trung tinh thần làm một việc trong vòng 25 phút. Trọng điểm nằm ở chỗ, chăm chú vào việc hiện tại. Trong thời gian ngắn, hoàn thành một việc không quá khó khiến người ta có cảm giác an toàn, còn cứ vãn linh hồn bị tổn thương vì thiếu tự tin và lo lắng. Nếu chúng ta xây dựng lại niềm tin với chính mình, bất luận hoàn thành bao nhiêu, Ít nhất cũng đã bước được bước đầu tiên Ít nhất còn có thể thấy ngay thành quả lao động Điều này cũng giúp những người trì hoãn Có cảm giác thành tựu Ngoài ra trong 25 phút tập trung Toàn bộ tinh thần qua đi mục tiêu cuối cùng Một lòng hoàn thành miếng cà chua nhỏ trước mắt Hiệu quả đương nhiên sẽ cao Còn 5 phút nghỉ ngơi sau 25 phút căng thẳng Cũng là thời gian Để đại não loại bỏ rác rưởi, Duy trì được sự tỉnh táo và hiệu quả Tối hôm sau Hồ tiêu lẳng vẽ 5 miếng cà chua lên tờ lịch Một miếng là dành cho học từ mới tiếng Anh, một miếng còn lại phải hoàn thành trong thời gian đi làm. Bốn miếng chỉ để hoàn thành một công việc nhỏ khá đơn giản, thật quá dễ. Bình thường, những kế hoạch đơn giản như thế, hồ tiếu lãng thường bị tới dislike mới vội vàng làm cho xong. Hôm nay vì hoàn thành nhiệm vụ nên mới chọn công việc này để thử nghiệm. Một tuần sau, hồ tiếu lãng nhìn từng chùm cà chua được vẽ mỗi ngày trên tờ lịch, cảm giác cả người tràn đầy năng lượng tích cực. Thực ra phương pháp quản lý thời gian quả cà chua chẳng qua giống hệt cách phần chia thời gian trong thời khóa biểu của học sinh tiểu trung học cơ sở mà thôi. Khi đối với chúng rằng một học kỳ có bao nhiêu môn, bao nhiêu lượng kiến thức. Nghe thì quá khủng bố, nhưng chỉ cần yêu cầu họ tập trung tinh lực vào một tiết học. Hết tiết thì thoải mái thả lỏng bản thân. Điều này chúng làm được. Học thuộc một cuốn sách toàn từ mới, hoàn thành kế hoạch lớn sẽ khiến người ta chỉ nhìn thôi, cũng đã sợ hãi nhưng học từ mới trong vòng 25 phút, rồi nghĩ một chút. Mỗi thời gian cà chua hoàn thành một phần trong cuốn sách, một công việc lớn được phân thành nhiều miếng cà chua, mọi miếng cà chua đều hết sức dễ dàng. Như thế sẽ không bị nhiệm vụ làm cho sợ hãi, đồng thời nảy sinh cảm giác lo lắng, khiến lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Ngược lại, mọi miếng cà chua đều là sự khẳng định và cổ vũ dành cho bản thân. Khi hoàn thành miếng cà chua tiếp theo, càng có thêm trọng lực và hiệu quả, Thậm chí bản thân sẽ tự động thêm vài miếng cà chua nữa trong vô tức hoàn thành cả một nhiệm vụ lớn dễ dàng. Hành động thêm miếng cà chua thực ra là biểu hiện của tuân thủ sự tự quan sát và phân tích. Bởi vì phương pháp quản lý thời gian quả cà chua trên một mặt ý nghĩa nào đó chỉ là một phương pháp quản lý thời gian đơn thuần, là một trình tự quản lý công việc hoàn chỉnh, tự lên kế hoạch tới thực hiện, bao gồm 25 phút làm việc và 5 phút nghỉ ngơi, rồi tổng kết, phân tích và điều chỉnh. Do vậy, sau khi quan sát và phân tích chất lượng cà chua đã hoàn thành, mọi người thường nhận ra thời gian làm việc của mình thật sự ít tới đáng hổ thẹn, nên thường sẽ thêm 2 tiếng cà chua nữa cho nửa ngày làm việc còn lại. Hành động này chính là lên kế hoạch và phân tích công việc một cách hợp lý, cùng tối ưu hóa việc sắp xếp thời gian. Thêm miếng cà chua cũng là biểu hiện cho việc bạn đang tiến tới một bản thân tốt hơn. Ngược lại, đối với những miếng cà chua không hoàn thành đúng thời gian, cũng phải phân tích nguyên nhân. Ví dụ là do thời gian phân bổ chưa hợp lý hay có quá nhiều việc lặt bạc khiến bạn bị cắt ngang liên tục, sau đó có sự điều chỉnh phù hợp. Chúng ta phải tìm cách sử dụng thời gian nghỉ ngơi của miếng cà chua một cách có ích. Mục đích dành ra trong phút này là để kết hợp công việc và nghỉ ngơi, giúp bạn tận dụng thời gian để vui chơi hoặc làm những việc bạn thích. Ví dụ hồ tiếu lãng có thể dùng 5 phút để hít đất, tập tạ, vừa thả lỏng, đầu óc lại vừa rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra thông qua việc phương pháp này chúng ta có thể xem lại quá trình làm việc thực sự trả lời một cách nghiêm túc câu hỏi thời gian đi đâu rồi nhiệm vụ nào tốn nhiều thời gian nhất và khoảng thời gian nào làm việc hiệu quả nhất từ mình quan sát và phân tích như thế có thể tối ưu hóa cách sắp xếp thời gian và công việc của bạn vậy hôm nay bạn đã hoàn thành được mấy miếng cà chua rồi mèo nhỏ một, một công việc sử dụng nhiều nhất là 8 miếng thời gian cà chua nếu chịu hơn số này có thể kết luận công việc đó quá mức, phức tạp, cần chia nó ra làm vài phần nhỏ hơn. Hay, nếu bạn xác định thời gian làm việc nào đó chưa đến một miếng cà chua, thì hãy gợp nó vào với những việc nhỏ khác thành một việc lớn hơn, đặt vào một miếng cà chua để giải quyết. Phương pháp ghi chép công việc to do, to do list, công việc rõ ràng, dễ hành động. Nhờ Giang Tiểu Bằng giới thiệu, Hồ tiểu Lãng cũng sử dụng phương pháp quản lý thời gian quả cà chua. Cặp quân đệ này có tiến bộ không ít ở một mặt nào đó ngày hôm ấy lại đến ngày hai thành viên gặp mặt để báo cáo đốt thuốc và học tập lẫn nhau. hồ tuyết lãng và giang tiểu bằng ngồi trong đình hóng mát cùng trao đổi tình hình sử dụng phương pháp quản lý thời gian quả cả chua. sau khi sử dụng phương pháp này, luận văn của giang tiểu bằng về cơ bản đã gần như hoàn thành. mấy dự án nhỏ trong tháng này của hồ tuyết lãng cũng đã hoàn thành. chỉ còn lại hai dự án lớn với những yêu cầu rất đổi ngút trời cho hai khách hàng đưa ra. dự án này khiến hồ tuyết lãng không đẩy được tinh thần lên lúc nào cũng muốn lùi lại, không muốn đối mặt. Tóm lại, chứng trì hoãn của Hồ Tiểu Lãng lại phát tán. Giang Tiểu Bằng về tổng thể thì đã có tiến bộ, mỗi ngày chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua một chút là đủ rồi. Muốn trị được tận gốc căn bệnh thế kỷ này, không thể nào ảo tưởng tốc chiến tốc thắng được. Giang Tiểu Bằng vỗ vai Hồ Tiểu Lãng, tỏ ý an ủi và cổ vũ. Hai người sau khi khẳng định hiệu quả của phương pháp quản lý thời gian của cả chua xong quyết định sẽ thực hiện phương pháp này tới cùng, trò thảo luận mở rộng. Phương pháp quản lý thời gian quả cà chua thường đi cùng với phương pháp ghi chép công việc to do. Mò, hồ tiếu lãng nghiêm túc, tìm hiểu, trong lòng thầm dỗ. Nếu dùng cả bộ cà chua to do, có lẽ sẽ thuận tiện hơn, bởi vì sau khi nhập những công việc đã được sắp xếp vào phương pháp quản lý to do, chúng ta sẽ căn cứ vào sự thuận tiện của điều kiện để ép vào cà chua. Đối với việc thống kê luồng công việc cũng tương đối trực quan. Nếu tách đời hai phương pháp này và chỉ sử dụng cà chua, cốt lõi nằm ở miếng cà chua nửa tiếng này, cho dù bạn làm gì, chỉ cần tập trung tinh thần làm việc đủ 25 phút, sau đó nghỉ 5 phút, làm theo sự bố trí thời gian này chính là một cà chua. Trong thế giới của cà chua, chỉ có thời gian 30 phút, những kế hoạch và dự án lớn hơn không nằm trong hoạch định, vì vậy có thể tạm hoãn sự lo lắng lại ở một chừng mực nào đó. Còn to do là danh sách công việc, nó chú trọng vào bạn làm gì có bao nhiêu dự án cần hoàn thành đã hoàn thành bao nhiêu và còn lại bao nhiêu chứ không quản lý việc bạn dùng bao nhiêu thời gian vì vậy chỉ sau khi kết hợp giữa cà chua và chua mới có yêu cầu kép cả về thời gian và công việc hồ tiểu lãng cũng hỏi giang tiểu bằng tại sao lần trước không giới thiệu phương pháp sử dụng quả cà chua lẫn chua đuôi giang tiểu bằng vậy cậu hãy liệt kê ra một danh sách những công việc hay dự án lớn mà cậu vừa nói có liệt kê vào không hồ tiểu lãng gật gật đầu giang tiểu bằng Điều cậu có phân hai dự án lớn đó ra thành từng miếng cà chua nhỏ không? Hồi tôi lãng lắc đầu Hồi ấy mới biết đến cà chua còn chưa biết sử dụng thành thạo Sao tôi có thể nghĩ đến việc phân thành từng miếng nhỏ chứ? Giang tiểu Bằng Ngay cả việc mà phân nhỏ nó thành từng miếng cậu còn chưa làm được Đừng nói đến việc bắt tay vào làm Cậu xem giờ cậu đã hoàn thành bao nhiêu miếng cà chua rồi Chẳng phải là cậu vẫn chưa động vào hai dự án đó ư? Hàng Tiếu Bằng cho rằng căn cứ vào tình hình thực tế của hai người bọn họ tạm thời dùng phần mềm quản lý thời gian cả chua tốt hơn cả, đợi sau khi nuôi dưỡng được thói quen tốt, căn cứ và yêu cầu đương nhiên sẽ dẫn họ tới phần mềm trừ được list. Về phương pháp ghi, chép công việc trừ đưa, thực ra mỗi người chúng ta đều đã từng dùng qua chính là trừ được list danh sách việc cần làm. Bởi vì chưa việc cần làm khác nhau nên list danh sách cũng 5 bảy kiểu. Ví dụ, Bài tập về nhà của học sinh tiểu học trung học cơ sở, danh sách mua sắm trong cuộc sống hàng ngày, đây đều là một kiểu to do list. Rất nhiều phương pháp to do đều phân chia danh sách thành những, phần như là today, việc phải làm hôm nay, và unshow, chưa làm, complete, hoàn thành. Sau khi liệt kê ra danh sách, căn cứ vào ngày tháng mức độ quan trọng, cần ngay hay chưa cần ngay để sắp xếp, vì vậy đương nhiên không thể thiếu phần đặt đồng hồ nhắc deadline thời hạn cuối cùng. Như vậy, ta vừa có thể nắm được thời hạn cần hoàn thành của từng công việc một cách trực tiếp, lại có thể nhìn thấy thành quả của những công việc đã hoàn thành trong danh sách, có được sự an ủi, không đến nỗi bị những công việc chưa hoàn thành làm cho mất hết sự tự tin, mà có thể có được sự nhắc nhở tích cực về việc mình đang tiến về phía trước. Sử dụng sự được list, cần chúng ta thêm một công việc mà mình nhận được vào bất cứ lúc nào, hoặc thêm những công việc không thể không làm mà chúng ta nghĩ ra được. Bởi vì trong cả quá trình lên kế hoạch, một việc gì đó không thể liệt kê ra mọi chi tiết một lần, mà không có bất kỳ sai sót nào. Đặc biệt, trong mọi phương diện, khi hoàn thiện một kế hoạch lớn, mỗi một pseudo-list nhỏ là một phần không thể thiếu trong dự án công việc đó. Đừng suy nghĩ việc này nhỏ không cần phải đưa vào danh sách. Ngoài ra, mọi người thường nói, trí nhớ tốt không bằng cây bút nát. Câu này cũng có lý nhập mỗi một việc nhỏ cần làm vào sau khi làm xong nó sẽ tự nhảy vào một hoàn thành giúp bản thân tăng thêm cảm giác thành tựu Hơn nữa, khi lên kế hoạch cũng khó tránh khỏi việc thay đổi những lúc như thế không nên thay đổi trừ được list vì làm vậy sẽ dẫn tới hỗn loạn chúng ta có thể lập ra một trừ được list khác Sau khi sử dụng cà chua rồi sử dụng cả bộ cà chua chu trư có thể nâng cao mức hợp lý của việc phân chia công việc giống như khi Hồ Tứ Lãng không muốn đối mặt với dự án lớn của mình, có thể áp dụng phương pháp tách tầng phân lớp cho tới khi mỗi phần công việc biến thành một to-do list nhỏ có thể đưa ra thời gian kết thúc và đo được bằng một miếng cà chua. Quá trình tách tầng phân lớp cũng giúp ta thêm hiểu về công việc mình được giao vừa nâng cao hiệu quả, vừa tiến bộ trong nghiệp vụ. Mặc dù nói rằng công việc trong phương pháp cà chua đã có nguồn gốc từ to-do, dùng cả to-do và cà chua đúng là tương đối tiện giúp chúng ta tính toán quy trình công việc nhưng có một phải to do bài trừ cà chua ví dụ bạn lên kế hoạch cuối tuần bơi một tiếng thì không cần cho vào cà chua hoặc hồ tiếu lãng phải báo cáo công việc với cấp trên đàm phán với khách hàng bạn dám nói đây không phải là việc cần làm ư nhưng những việc ấy đều không phải là cà chua vì vậy đừng cưỡng ép to do nhất định phải đi cùng cà chua hiểu được đầy đủ về to do hồ tiếu lãng quyết tâm thực hiện phương pháp này còn bạn thì sao mẹo nhỏ, mẹo nhỏ. 1. Những việc cần làm có thể liệt kê thành danh sách. Đừng chê to do quá nhỏ, to do nhỏ nhưng giải quyết vấn đề lớn. 2. Những công việc được liệt kê trong danh sách không nhất định phải làm hết. Vì vậy không cần nảy sinh suy nghĩ clear to do. Những người mắc chứng ảo ảnh cưỡng chế không cần phải nghiêm túc quá. Chỉ cần thường làm mới danh sách công việc trong to do list của mình là được. Phương pháp quản lý của cả có cảm hứng mới có động lực đi về phía trước. Gần đây hồ tiếu lãng thường thấy không vượt được tinh thần, mỗi buổi sáng dậy, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là lại bắt đầu một ngày làm trâu làm ngựa mới, cố gắng hết sức để ra khỏi trường, lề mà lề mề, lê thân tới công ty. Là một công việc, ngày này giống ngày khác, anh ta cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi. Những lúc tẩn thờ ngồi nhìn lại các dự án kế hoạch chẳng chút mới mẻ do chính mình viết ra, ngồi ngó những đồng nghiệp dường như rất bận đồn xung quanh hoặc ngồi nhìn chiếc máy tính, máy in cũ kỹ cũng mất cả buổi sáng. Anh ta luôn có cảm giác công ty không cần mình, bản thân mình chỉ là một bánh xe trong một bộ máy vận hành. Thậm chí, ngay kể cả bánh xe cũng chẳng phải, chắc cùng lắm chỉ được tính là một cốc ốc nhỏ mà thôi. Hồ Tiếu Lãng thấy mình như rơi vào một vòng tuần hoàng lẫn quẩn, không nhiệt tình trong công việc, đương nhiên cũng sẽ thiếu động lực để tiến về phía trước, càng ngày càng thấy không thuần mắt với chính mình, thậm chí nhìn công ty chỗ nào cũng toàn tật. Trong vòng tuần hoàng tệ hại ấy, Hồ Tiếu Lãng nghĩ sao? bản thân mình lại bề trạc như thế này nghĩ lại hồi trước mình cũng tràn đầy chí hướng sau giờ cả ngày lúc nào cũng ủ rũ nhét nhác thế này trạng thái ấy kéo dài đã được một thời gian cho tới một hôm hồ tiểu lãng lại gặp bàn học chu châu vì luật sư có chút tiếng tâm. hồ tiểu lãng thật không hiểu công việc có sức hút gì mà khiến chu châu ngày ngày bận tối mắt tối mũi hào hứng nhiệt tình hồ tiểu lãng sau khi kể cho chu châu nghe về cảnh ngộ của mình đầu tiên chu châu lên tiếng phê bình hồ tiểu lãng Cuối cùng đưa ra kết luận Cậu chính là điển hình của kiểu người Càng trì hoãn càng không có động lực Sau đó càng ngày càng trở nên kén cá chọn canh Chu Châu nói Cậu mới đi làm có bốn năm Mà nhìn bộ dạng như đã bị vắt khô Con đường ngày kịp sau này định thế nào đây Hãy nghĩ xem Khi cậu mới bước chân lên xã hội Mục tiêu của cậu là gì Cho dù bây giờ không bàn tới những lý tưởng quá xa xôi Nhưng thực hiện một mục tiêu cụ thể Cậu vẫn sẽ tìm được hướng đi về phía trước chứ Sở dĩ mình có thể kiên trì tới toàn ngày hôm nay Mà không bị bệnh trì quản đánh bại Hơn nữa khả năng chiến đấu Đã hừng thực chính là bởi hai chữ Cảm hứng Mình chưa bao giờ coi công việc là gánh nặng hay là phiền phức Hoặc coi đó là công cụ để mà mua xe, mua nhà, trả cớp gì cả Vì vậy mà mình hoàn toàn không cần phải trì quản chu Châu ngừng lại một lát rồi nói tiếp Theo quan sát của mình Dân dân phòng làm việc trì quản Tâm trạng buồn bực chỉ có 3 đặc điểm Một là điên cuồng theo đuổi thành tích trong công việc hay là dù là người mới hay là người cũ đầy thâm niên, đều chẳng ai quan tâm việc công ty có hài lòng với mình hay không ba là nếu mà gặp một chút vấn đề thì lập tức nghĩ đến chuyện chuyển công ty nghe những lời Chu châu nói hồi thiếu lãng đại khái nhớ lại công việc suốt mấy năm nay của mình, thấy đúng là mình có ba đặc điểm này thật chính xác, từ ngày bắt đầu đi làm tới nay càng ngày, anh ta càng chú trọng đến số lượng của những kế hoạch do mình viết ra, cứ nghĩ rằng viết càng nhiều càng chứng tỏ năng lực của mình gần như chỉ cần viết là có thể chứng minh mình xứng đáng với công ty xứng đáng với số tiền lương mà mình được lĩnh còn thứ viết ra có dùng được hay không có qua được khảo nghiệm hay không thì anh ta chưa từng nghĩ đến độ hài lòng với công ty trong tâm lý tạm bờ anh ta chưa bao giờ cho điểm công ty ở mọi mặt cũng chẳng so sánh ưu nhược điểm của các công ty trong ngành vì vậy cho dù một ngày nảy nở tới 10 lần cái suy nghĩ mình sẽ nhảy việc cũng lười không nhảy bởi vì đi làm ở đâu đối với anh ta cũng vậy mà thôi Nghĩ thế, hồ tiếu lãng toát một hôi lạnh, không ngờ mình mới vào ngành có 6 năm đã đi đến tận bước này. Tật vừa khủng bố, lại vừa hiện thực. Thực ra, ai muốn làm một nhân vật nhỏ xíu chẳng ai biết đến chứ. Ai chẳng mang trong lòng một mơ ước tỏa sáng lấp lánh. Nhưng cuối cùng, đến được trạm cuối của lý tưởng được mấy người. Nếu bản thân cứ thế này, không nghi ngờ gì nữa. Anh ta sẽ trở thành một người quên mất mộng tưởng, mất đi niềm tin trong biển người bên mông ngoài kia. Ngay cả bản thân mình, còn đánh mất mình. Vậy thì, ai buồn quan tâm xem con người thật sự của mình là như thế nào? Trong mắt mọi người, Hồ Tiếu Lãng chẳng qua cũng chỉ là một người trì hoãn đồ nặng mà thôi. chu Châu giới thiệu cho Hồ Tiếu Lãng phương pháp quản lý thời trang của cà cũng chính là phương pháp nuôi dưỡng cảm hứng với công việc để chiến thắng trì hoãn Đầu tiên, phải nhìn xa hơn một chút, đừng chỉ nhìn chầm chầm vào mức lương mà mỗi tháng mình nhận được. Đương nhiên, nếu bạn có những suy nghĩ như sau, Là điều hết sức bình thường Tôi phải có được mức thu nhập trên mức trung bình So với các công ty cùng ngành Nếu đem đường của tôi so sánh với các đồng nghiệp Và tôi giúp tôi có chút thể diện là được Lương của tôi có thể nuôi được bản thân Ngoài ra thêm bạn gái Và một chú chó nữa Nhưng nếu chỉ có suy nghĩ ấy tôi Thì không bao giờ là đủ Thực ra thứ mà một công ty có thể cho bạn rất nhiều Bao gồm phúc lợi, môi trường làm việc triết lý doanh nghiệp Hình thức quản lý, các mối quan hệ Thậm chí cả thái độ và cách tối nhân sự thế. Càng dụng tâm trải nghiệm, càng thu được kết quả tốt, và tu hoạch càng nhiều, tầm mắt càng rộng, con đường tương lai sẽ càng đi càng thân thăng. Cảm giác hạnh phúc vì thế cũng mạnh hơn, tình trạng trì hoãn cũng sẽ ngày một giảm đi. Tiếp theo, lấy sự tán thưởng và tín nhiệm của người khác để tăng thêm động lực chống lại trì hoãn. Muốn được người khác công nhận thì phải nắm bắt cơ hội để chứng minh được thực lực của mình. Sự tín nhiệm của người khác hoàn toàn không phải Đương nhiên mà cần thời gian Và sự khảo nghiệm qua nhiều việc Có thể chứng minh thực lực của mình Cảm giác trách nhiệm và hạnh phúc Điều đó mang lại cũng cực kỳ lớn Dưới trách nhiệm và sự tín nhiệm của người khác Khả năng của bạn vô hình chung Sẽ lớn lên và sự định vị Cũng như yêu cầu của bạn Với bản thân cũng dần dần tăng lên Trong môi trường tâm lý như thế trì khoảng sẽ không còn là chuyện nhỏ vô hại nữa Mà bất cứ lúc nào Cũng có thể hủy diệt sự công nhận Và tín nhiệm của người khác Cuối cùng Hãy tìm kiếm cảm giác tỏa mãn mà công việc này mang đến cho bạn. Không phải ngồi trong văn phòng xòe bàn tay ra, đếm xem còn bao nhiêu ngày thì được nghỉ, cũng không phải là cứ 3 phút lại nhìn đồng hồ một lần, đợi hết giờ làm là có dò chạy, mà là tìm ra nguyên nhân khiến bản thân mình tình nguyện tiếp tục ở lại đây làm việc. Tại sao có người luôn một lòng một dạ với công việc, có người lại miễn cưỡng, có người mệt mỏi, sông thỏa mãn, có người bần đồn nhưng trống trỗng, tìm được cảm giác thỏa mãn có lẽ sẽ hơi khó, nhưng nếu trong lòng tràn đầy cảm kích, cảm kích sự công nhận của cấp trên, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sự nỗ lực của bản thân thì dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng toàn tâm toàn ý tìm cách giải quyết chứ không phải là làm cho xong, nghĩ trăm phương ngàn kế, thoái thác trách nhiệm. Có kiến thức lý thuyết này, Hồ Tú Lãng bắt đầu kế hoạch cũ cả đốt của mình. Đầu tiên, thay đổi tâm trạng qua việc thu tập từng chút từng chút một trong cuộc sống, anh ta đã điều chỉnh tâm trạng của mình Từ quỹ đạo tiêu cực về lại quỹ đạo tích cực, ví dụ không kén cá chọn canh, chê trương tam béo, mắng lý tư gầy mà tìm thêm được ưu điểm của công ty. Bớt bới móc tật xấu của người khác, cho dù công việc không vui vẻ, không bất ngờ, không có tính thử tách, cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề mà tìm cách giải quyết. Thứ hai là nuôi dưỡng cảm hứng, định kỳ dọn chẹp văn phòng của mình là một nhân viên kế hoạch cần một chiếc bàn gọn gàng xa sẽ. dần dần môi trường làm việc có cảm giác thiết kế, tiện cho bản thân. Có thể tìm thấy linh cảm bất cứ lúc nào, đừng vì phải làm thêm mà không tham gia các hoạt động của công ty, phải tích cực hòa bình và tập thể. Dù tiệc mừng của công ty hay bạc thi sinh nhật của đồng nghiệp nào đấy đều có thể đánh thức nhân tố cảm hứng trong công việc. Thứ ba chính là bồi dưỡng cảm hứng. Cảm hứng là vạch ranh giới giữa bình thường và ưu tú, cũng là ý nghĩa thực sự của phương pháp quản lý cà rốt. Một người không có cảm hứng, cho dù cấp cao tới đâu, lương cao tới đâu cũng chỉ là một công cụ kiếm tiền vô vị tiêu chuẩn để đo lượng bản thân mình. Đừng đơn giản như thế. Cũng có thể đứng ở rất nhiều hướng để đánh giá bản thân, thử chia sẻ công việc, cuộc sống với đồng nghiệp, một cách tận hưởng những thứ mà tiền không thể thay thế. Căn nguyên của trì hoãn có rất nhiều, có thể là vì sợ hãi, cũng có thể là vì khô khăn. Nhưng nguyên nhân chính là không đứng ở một góc độ chính xác để đối diện với công việc hoặc chính diện thì nhìn thấy thú dữ. Nhưng đổi góc độ khác lại thấy chỉ là một con vật nuôi đáng yêu quy hại của trì khoản không chỉ thể hiện ở chỗ mang lại hiệu quả thấp trong công việc, nó còn ảnh hưởng đến sự trải nghiệm của chúng ta đối với cuộc sống, hạnh phúc từ khi bắt đầu kế hoạch trà rót, nhận thức của hồ tứ lãng đối với trì hoãn càng ngày càng thấu đáo và cũng ngày một có niềm tin hơn với tương lai của bản thân. Mẹo nhỏ. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ Một, mỗi ngày hãy phát hiện ra một vẻ đẹp bé nhỏ mà trước kia mình không bao giờ chú ý hoặc tự biến thứ xấu trong mắt mình trước đó thành đẹp. Hai, giúp đỡ người khác bắt đầu từ những việc nhỏ nhất ba Bạn không tệ như bạn nghĩ phương pháp bữa sáng ngon lành, xây dựng thói quen dậy sớm. Hãy đến cuối tuần, một ngày của Hồ Tiếu Lãng gần như được bắt đầu từ buổi trưa, thỉnh thoảng ăn trưa xong là chỉ muốn đi ngủ luôn, mà ngủ trưa dậy đã xế chiều. Cứ thế, thời gian trôi chanh như điện xẹt, việc cần làm thì chưa làm xong. Người mắc bệnh trì hoãn muốn dậy sớm rất khó, nhưng ngược lại, nếu có thể kiên trì dậy sớm, thì đó là một giúp ích vô cùng lớn lao đối với công cuộc chống trì hoãn Đầu tiên, không khí buổi sáng tươi mát tự nhiên dậy sớm luôn giúp tinh thần phấn chấn rất nhiều người trì hoãn giống hồ tiêu lãng luôn thích ngủ nướng cả ngày tinh thần luôn ưỡy ưỡy nếu họ thử dậy sớm một hơn sẽ thấy buổi sáng trong lành khiến tinh thần con người sảng khoái quét sạch mệt mỏi và ưỡy ưỡy đầu óc tỉnh táo thì giúp xử lý công việc lý tính hơn nghiêm túc với kế hoạch hoặc công việc trong ngày đây chính là sự bắt đầu tốt đẹp để khắc phục trì hoãn tiếp theo đó dậy sớm có nghĩa là ngày hôm đó bạn sẽ có rất nhiều thời gian hơn. Thời gian làm việc, học tập hoặc vui chơi cũng nhiều hơn người dậy muộn. Có một giấc ngủ ngon sâu một đêm, người dậy sớm đầu óc luôn tỉnh táo, hiệu quả làm việc hay học tập càng cao, như vậy giảm bớt được rất nhiều cơ hội rơi vào hố sâu trì hoãn. Lại nữa, kiên trì dậy sớm vừa là một cách rèn luyện nghị lực cũng là một cách khích lệ đối với bản thân. Có tác dụng quan trọng trong việc xây dựng nhân phẩm của một con người. Một người có thể nỗ lực để xây dựng thói quen dậy sớm, làm sao lại không sửa được thói trì khoản chứ? Nhưng, với rất nhiều người, muốn dậy sớm không dễ, muốn tạo thành thói quen dậy sớm lại càng không dễ. Đa phần mọi người đều đặt đồng hồ báo thức. Với người có ý thức kỷ luật cao, đồng hồ báo thức rất hữu ích. Nhưng với người trì khoản như hồ tiểu lãng, thì một cái đồng hồ báo thức không thể đánh thức được anh ta. Mà cho dù đánh thức được rồi, cũng dễ gây ra tâm trạng bất mãn, buồn bực. Cả buổi sáng sẽ chìm trong sự buồn mực ấy và chẳng muốn làm bất cứ việc gì tiếp theo. Vì vậy, với người trì hoãn cấp độ nặng như hồ tuyết lãng vẫn phải dùng đến phương pháp có hiệu quả hơn. Đó đến dậy sớm thì bữa sáng là điều không thể thiếu. Tính quan trọng của bữa sáng đối với sức khỏe là điều không cần phải bàn cãi. Vì ngủ nướng mà người dậy muộn thường ăn sáng qua loa cho xong bữa. Còn người dậy sớm có nhiều thời gian tận hưởng vị con của bữa sáng. Với người trì hoãn không thể đánh thức bằng đồng hồ báo thức, Hãy thử tưởng tượng về bữa sáng con lành mà mình muốn. Cảm giác đó luôn khiến người ta tỉnh rất nhanh. Bữa sáng con lành sẽ là động lực để ta bật dậy ngay. Bữa sáng không chỉ hấp dẫn khiến người ta dậy sớm mà còn có thể cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Giúp người đó cả ngày tràn trề tinh lực sẽ không vì thiếu năng lượng mà cảm thấy buồn bực chậm trễ công việc. Từ sau khi thử phương pháp bữa sáng con lành hồ tiểu lãng không còn sáng nào cũng hạm hực dậy tắt chuông báo thức nữa. Bây giờ hàng ngày anh ta đợi chuông đồng hồ treo, sau đó dậy thưởng thức bữa sáng hấp dẫn của mình. Bữa sáng đủ mùi vị, đủ món đều được Hồ Tiếu Lãng nếm hết, thậm chí anh ta còn phát hiện ra cách kết hợp nhiều món ăn con vào với châu. Hồ Tiếu Lãng nhận ra rằng bản thân tích cực hơn trước kia rất nhiều. Những công việc anh ta vốn tưởng sẽ không thể làm được, vậy bà vô tức hoàn thành từ lúc nào. Hồ Tiếu Lãng tin rằng một ngày nào đó, bệnh trì khoản của mình nhất định sẽ bị những bữa sáng ngon lành đuổi cho chạy mất hình mất dạng mèo nhỏ 1. Sự quyến rũ của Mỹ vị đốc thuốc người trì khoảng không ngủ nướng nữa từ bỏ trì khoản, chạy về phía vị ngon. 2. Một bữa sáng thịnh soạn sẽ giúp người ta tràn đầy sinh lực cả ngày. Công việc học tập cũng hiệu quả hơn. Từ đó sẽ không bị rơi vào trạng thái trì khoản nữa. iPhone vạn năng hãy biến di động thành trợ tụ trắc lực của việc tự quản lý. Kỳ nghĩ lễ quốc khánh đã kết thúc. Điều này đối với hồ tiểu lãng không khác gì tiếng sắm giữa trời xanh nghĩ đến việc ngày mai phải đối mặt với việc cấp trên hung dữ giờ cao điểm phải chen chút trên tàu điện ngầm và núi công việc làm mãi không hết hồ tiểu Lãng, nhũng người trên ghế sofa ngửa đầu lên thở dài trời muốn chuyện ta mà đột nhiên hồ tiểu Lãng bật dậy như con cá chép ánh mắt anh ta nhìn chăm chăm vào chiếc di động dính chặt với mình cả ngày không thể không thừa nhận thỉnh thoảng trì hoãn cũng có lợi ví dụ như chiếc điện thoại iphone 4 này được hồ tiểu Lãng mua hồi mới đi làm từng bị trơi, bị dính nước mưa, bị chó gầm, bị mèo đáy, bị vỡ màn hình, vì mua cái mới thì đắt nên anh ta cứ chần chừ mãi. Không nhất thiết phải đổi máy ngay, điều đó giúp anh ta tiết kiệm được một món tiền lớn. Hồ Tú Lãng nhìn di động, lòng thầm nghĩ, liệu có app nào vừa giảm bớt nỗi u sầu hàng ngày của mình, lại vừa nhắc nhở tốt tốt mình hoàn thành công việc phải làm không nhỉ. Nghĩ vậy, Hồ Tú Lãng mở app store để kiểm tra. Kết quả, anh ta tìm được rất nhiều phần mềm. Những phần mềm trong các máy di động giúp bạn cai trì hoãn nhìn có vẻ đơn giản, nhưng muốn sử dụng nó thật tốt lại không dễ dàng gì. Tìm được một công cụ tự quản lý thích hợp mới có thể kiên trì, làm đến cùng, từ đó từng bước thoát khỏi sự ràng buộc có trì hoãn. Trong quá trình tìm hiểu, tin rằng bạn sẽ bắt đầu hiểu bản thân mình hơn và hiểu thói quen trong cuộc sống của mình, hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu. Các phần mềm đó chỉ đóng vai trò hỗ trợ, dù sao cũng không thể thay người đi làm việc được. Vì vậy, đừng tưởng rằng chỉ cần cài một phần mềm, lập danh sách công việc để quản lý bản thân đã cho rằng thắng lợi ngay trước mắt, có thể kê cao, gói để ngủ. Công việc và cuộc sống hiệu quả cao không phải là biến con người thành công cụ cho công việc mà là giúp chúng ta tiết kiệm bớt thời gian trì hoãn, có nhiều thời gian hơn để hưởng thụ cuộc sống và làm những việc mình muốn làm. Có thể nói, một công cụ tự quản lý hiệu quả không phải là công cụ khiến người ta chân đối tay loạn mà giúp người ta cài đặt nó làm việc có tính toán kế hoạch tự tin biết mình phải làm gì làm mỗi việc với sự điềm đạm trình tự nhất định tận hưởng quá trình ấy tận hưởng thời gian rảnh mà quá trình đó vô tình mang lại trở thành sự bắt đầu trên con đường trở thành người thắng cuộc Mèo nhỏ 1. Đừng lên kế hoạch cho những việc phạt. 2. Không chỉ Apple mới có những phần mềm này kho phần mềm của hệ điều hành Android cũng có Gợi ý tính cách quyết định bạn phù hợp với phương pháp quản lý thời gian nào. Một câu chuyện về việc chi tiêu thẻ thời gian thế này, hội viên hiệp hội trì hoãn thời gian cấp nguyên lão cầm một tấm thẻ thời gian gần giống như thẻ ngân hàng để thanh toán sau khi bị nhân viên ngân hàng từ chối, anh ta tức giận khiếu này. Lẽ nào thời gian không phải là tiền bạc sao? Khi đọc câu chuyện này, rất nhiều người sẽ bật cười coi đó là một câu chuyện cười không trầu không đuôi dùng để tiêu khiển. Nhưng liệu chúng ta đã thực sự quản lý tốt thời gian, biến nó thành thứ giá trị khiến mình tự hào chưa? Dưới đây là 5 tình huống thường thấy nhất trong việc sử dụng thời gian. Bạn có thể lựa chọn tình huống phù hợp với mình, rồi từ đó tìm ra phương pháp quản lý thời gian thích hợp nhất. Người làm chủ được thời gian sẽ giúp bản thân hoàn hảo hơn. A. Tôi là một người rất nghiêm túc trong cuộc sống cũng như trong công việc, có yêu cầu cao với bản thân, không thích cuộc sống xã giao, chỉ muốn yên tĩnh làm một người có phạm chất. B tôi không thích náo nhiệt môi trường làm việc luôn trầm lặng quan hệ đồng nghiệp ngoài công việc ra không giao lưu gì khác thường miễn cưỡng hoàn thành công việc và giao cho cấp trên vào giây phút cuối cùng nhàn rỗi thì đọc sách xem báo thỉnh thoảng chơi game nhưng cuộc sống vốn chẳng có mục tiêu không có kịch tính từng bị bạn gái chế giễu là không có chí tiến thủ c tôi là người trì hoãn mức độ nhẹ thỉnh thoảng sẽ quên một hai việc mà cấp trên giao cho hoặc lúc làm việc quên đông quên tây Tôi còn mắc tật đang làm việc gì đó dở chừng sau khi bị việc gấp nào đó xen vào sẽ quên ngay việc trước đó đang làm. Cũng lười ra ngoài không quan tâm đến thời sự, một thanh niên hơn 20 tuổi mà sống trong một cổ sống như của trung niên, 50. đây Quản lý thời gian đã trở thành căn bệnh cố hữu mà tôi không thể làm được. Nhiệm vụ công việc nhiều mà thời gian thì lại ít khiến tôi bị kéo xuống vực sâu của đau khổ thì khoảng gần như trở thành môn học tất yếu mỗi ngày. lúc nào cũng nhắc nhở bản thân. Phải hoàn thành công việc trước, nhưng lại cỏ chưa được ba chữ, đã cứ ngấy tay chân cầm di động lên bấm bấm. Tới phút gần chót, mới làm vội làm vàng, cho xong việc. Ngày nào đầu óc cũng hỗn loạn, vì vậy mắt không ít sai lầm. thường bị xếp phê bình, lần nào cũng muốn sửa mình, mà lại chẳng quản nổi mình. E, có một, hai thói quen tôi cố gắng duy trì trong thời gian dài. Theo đuổi một cuộc sống chất lượng hơn. Không thích, cá mè một lửa. Chú trọng việc bồi dưỡng khí chất của bản thân nhưng lại không biết quản lý thời gian của mình thế nào để giúp bản thân hiểu thêm nhiều hơn về thế giới đa màu đa sắc này. Phương pháp giải quyết Người có tính kiểu A là người thay đổi chủ nghĩa hoàng mỹ, đồng thời không bao giờ thay đổi nhận thức của bản thân chỉ vì cách nhìn của người khác sống rất chân thực và kiên trì. Người có tính cách kiểu này vốn đã có ý thức quy hoạch, tương đối hợp lý và hiệu quả đối với việc quản lý thời gian. Các phần mềm quản lý thời gian tiết thực trên điện thoại rất phù hợp với bạn, tiết kiệm tiền nhanh chóng lại thiết thực, có thể xem thử. Người có tính cách kiểu B cần suy nghĩ tới phương pháp quản lý của cà trót, dùng cảm hứng tránh thức trì hoãn trong cuộc sống, phải nhìn thấy hy vọng trước mới có động lực bước tiếp. Nhà, xe, chiêu lịch, tăng lương, nâng cao chất lượng cuộc sống giúp bản thân trở nên đẹp hơn, tăng thêm cảm giác tồn tại cho chính mình, vân vân. Những từ ngữ đó nên có trong từ điển của những người này, sau đó chủ động xuất kích để tiến hành thay đổi. Người có tính cách kiểu C tương đối thích hợp với việc sử dụng phương pháp ghi chép công cụ, sự được list để sửa tật xấu, xác định rõ từng công việc của mình, sau đó ghi lại là một người ghi chép tích cực, là việc quan trọng trước mắt. Người có tính cách kiểu đây, vô phương cứu chữa muốn diệt trừ bệnh tật thì phải mạnh tay với bản thân hơn, lập tức sử dụng phương pháp quản lý cà chua. Hãy phân thời gian thành từng miếng thời gian cà chua, ghi lại kết quả hoàn thành. Hằng ngày hãy quản lý cho tốt những việc nhỏ của thời gian cà chua đó, nếu không làm được Thì hãy tự chắc chặt tay đi người có tính cách triệu E có thể dùng phương pháp buổi sáng trong lành để quản lý thời gian của mình thay đuổi chất lượng cuộc sống thời gian buổi sáng đáng quý không gì sánh bằng các bạn vừa lắng nghe chương 6 của quyển sách tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả tầng cách cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe quyển sách này trên website người Việt yêu người Việt.com và bây giờ để tiếp tục thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo của quyển sách này